Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyện 7 chương 85 Ngô Đức Tiễn Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fizahoh ảnh kia có thể nói là một dãy nối Cũng có thể nói là cánh tay của một vị ma thần Ở phía trước nhất của dãy nối Cũng chính là bầu trời trên đỉnh đầu Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung Cổ năm ngọn núi. Nhìn qua tự như năm ngón tay. Mạn Thiên kiếm vũ rơi vào trên đỉnh núi, bụi mù mãnh liệt, tiếng tan vỡ không ngừng vang lên. Tốc độ trầm xuống của dãy núi trở nên càng ngày càng chậm cho đến cuối cùng rốt cục đã dừng lại. Cả quá trình này, Từ Vũ Dung không liếc mắt nhìn bầu trời đêm một lần nào cả. Tự như cũng không quan tâm. Dĩ nhiên cũng có thể lý giải là tín nhiệm đối với Trần Trường Sinh. Nàng đem trai kiếm cắm vào mặt cỏ bên cạnh. Xuy một tiếng vang nhỏ. Cỏ xanh bút lên thành khói. Nhưng không có mùi khét lẹp mà lại là mùi tươi mới. Lộ vẽ sinh cơ bừng bừng. Nàng từ phía sau cởi xuống một thanh trường cung làm bằng đồng một. Đồng một làm cung. Đây chính là đồng cung trên bách khí bản Chỉ có nam khác Trần Trường Sinh cùng với Thu Sơn Quân Cẩu hàng thực mấy người mới biết được Thủ đoạn mạnh nhất của tự hữu dung cũng không phải là kiếm pháp Trai kiếm là do Trần Trường Sinh tìm được từ Chu Viên Sau đó đưa về Thánh Nữ Phong Đại Quang Minh kiếm là nàng nhận được trai kiếm mới dung hội quán thông Đồng cung mới là thứ theo nàng từ nhỏ Trong ngày thường không có ai chứng kiến chiếc cung này Chỉ có lúc nàng cần nó mới sẽ xuất hiện Tỉ như lúc này Từ hữu dung lấy ra một mũi tên đặt lên trên dây Đây chính là ngô tiễn Nàng ánh mắt yên tĩnh, dương cung Động tác rất vững vàng Rất thông thuận Có cảm giác như nước chảy mây trôi Hoặc như 10 tấm hình chồng chung một chỗ Rõ ràng chiếc cực Dây cung kéo động Giống như ma tộc nơi phương Bắc cúng bái trăng sáng Lông mi của nàng không hề chớp động Gió nổi lên Do lễ màu trắng lướt nhẹ Tóc đen cũng bay lên cùng tiện bình hàn Ngón tay tú khí rời khỏi dây cung Đồng cung phát ra tiếng đàn. Nghe nói đồng một là chất liệu tốt nhất để làm đàn, chẳng trách dễ nghe đến như thế. Tiếng dây cung quanh quẩn vang vọng trong thảo nguyên. Tiện, đã đến trước cả thanh âm. Cách xa mấy dặm, mi tâm của một gã kỵ binh ma tộc xuất hiện một cái lỗ máu. Lỗ máu kia vô cùng tròn, bề mặt bóng loán, thậm chí làm cho người ta rất muốn dùng từ thanh tú để hình dung Tiếp theo, từ hữu dung dương cung lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư Động tác của nàng Thủy chung ổn định như vậy, có một loại mỹ cảm đơn giản mà minh sát Ở trong thời gian vô cùng ngắn ngũi, hộp tin đã trống không? 30 cành ngô tiễn rời khỏi dây đồng cung, bay vào trong bóng đêm, chỉ thẳng về phía đám lan kỵ cách xa mấy dặm. Tiến kêu rên không ngừng vang lên. Vòi máu không ngừng tung tóe. Ma tộc kỵ binh không ngừng té xuống. Tiếng la sợ hãi bên tai không dứt. Lan kỵ tứ tán né ra. 30 mũi tên tối đa cũng chỉ có thể mang đến 30 lần tử vong. Theo đạo lý mà nói, đội hình tảng mát chính là lựa chọn tốt nhất Từ hữu dung lại một lần nữa dơ đồng cung lên, mặc dù đã không còn tiễn Lần này, nàng dùng thời gian rõ ràng dài hơn rất nhiều so với lúc trước Rốt cục nàng buông lỏng dây cung Trên dây nhuộm một chút máu cùng gió đêm gặp gỡ, ma sát bắt đầu thiêu đốt Sinh ra ngọn lửa màu sắc kim hoàng Tiễn này xuyên thấu xương sọ kỵ binh ma tột Tiễn này xuyên qua thân thể thị huyết cử lan Ngô tiễn mang đến tử vong Sau đó tan biến tại trong bóng đêm Bỗng nhiên đều đã trở về 30 mươi cành ngô tiễn kéo theo đuôi lửa Hướng đuổi theo lan kỵ đang tứ tán trên thảo nguyên Giống như là hỏa điệu thiêu đốt Hoặc như là lưu kinh tư đẹp Nhiều năm trước ở Chu Viên, ở cuối mộ dụ, nam khách đã gặp phải công kiếp tương tự Sau đêm đó, đây là lần đầu tiên từ Hữu Dung dùng loại thủ đoạn này Lan Kỵ làm sao có thể tránh né đây Phúc phúc phúc phúc Trên thảo nguyên không ngừng vang lên thanh âm Ngô Tiễn xuyên thấu sự vật cứng rắn Ngô Tiễn mang theo đuôi lửa, đuổi theo Lan Kỵ, xua đuổi bóng đêm Đến đứt chính là tử vong Không biết qua thời gian bao lâu Thanh âm này cuối cùng đã ngưng lại Thảo Nguyên dưới bóng đêm khôi phục sự yên lặng Nhưng phải nói là tỉnh mịt thì đúng hơn Bởi vì Phiến Thảo Nguyên này đã biến thành mộ địa Phương viên mấy dặm khắp nơi đều là thi thể ngã lăn, Vô luận là kỵ binh ma tộc hay là thị huyết cử lang đều đã chết hết Không có ai có thể may mắn thoát khỏi Thảo Nguyên phản xạ tinh quang có chút cảm giác ẩm ướt Không phải là không sơn nhưng giống như là tươi mới sau cơn mưa Đây không phải mưa phùng mà là máu Từ hữu dung đem đồng cung cắm vào mặt đất Đồng cung rất dài, đứng thẳng lên còn cao hơn so với nàng, nhìn thật rất giống thụ cầm Trên thực tế nó không phải là cầm, mà là một thân cây Trong nháy mắt, vô số nhánh cây sinh ra trên đồng cung kết xuất vô số thanh diệt, theo gió đêm nhẹ nhàng lắc Khí tức thanh tân như thác nước rơi vào trên người nàng cùng trần trường sinh cũng rơi vào trên người thổ tôn Thổ tôn đang nhìn lén nàng Sợ hãi cả kinh Sau đó cảm thấy thương thế lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng chuyển biến tốt đẹp Cành cây tiếp tục sinh trưởng Rất nhanh chóng hóa thành một cây đại thụ Đây là một cây ngô đồng Cây ngô đồng này có trận pháp đồng cung Nàng rút ra trai kiếm Đi tới bên cạnh trần trường sinh Nhìn về dãy núi trong bầu trời đêm Ngô đồng có thể chống đỡ 80 tức thử nghĩ xem còn có biện pháp gì không Thái dương của nàng hơi ướt. Vẽ mặt có chút mỏi mệt Nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy Giống như thật sự chưa từng làm gì cả Thảo Nguyên hắc ám bỗng nhiên có thêm một gốc cây ngô đồng cô đơn Nhánh cây ở trong mấy ngàn thanh kiếm mở rộng chặn lại dãy núi trong bầu trời đêm Đồng cung cùng Ngô tiển hợp chung một chỗ chính là Ngô Đồng Thánh nữ đời trước của Nam Khê Trai lấy trí tuệ cùng năng lực khó có thể tưởng tượng Đem trận pháp Đồng cung gắn vào cung tên Càng làm cho uy lực của nó được tăng cường Cũng chỉ có thần khí như thế mới có thể ngăn trở được công kiếp của nhân vật truyện kỳ như Yên Chi Sơn Nhân mà thôi Dĩ nhiên, cho dù là cây ngô đồng này cũng không thể nào chống đỡ mãi được Trên thảo nguyên vang lên vô số tiếng lôi minh Đó là thanh âm dãy núi trầm trọng đang ma sát với mặt đất Cộng thêm thanh âm nham thạch cùng bùn đất đè ép lẫn nhau Yên chi sơn nhân đi về phía bọn hắn Tốc độ của hắn rất chậm Nhưng không có chỗ sơ hở Tựa như một ngọn núi đang di động Làm cho người ta cảm giác bị ác bắt vô cùng Trong bầu trời đêm cũng có một dãy núi Lan tỏa khí tức cổ xưa mà tan thương Vô cùng trầm trọng Làm lòng người lạnh lẽo Cây ngô đồng hoa hoa tác hưởng Mấy trăm phiến lá cây xanh đậm rơi xuống Thân cây tự tự cong đi ra thanh âm giáp chi Tựa như có thể đứt rời bất cứ lúc nào Mấy ngàn thanh kiếm càng không ngừng hướng đỉnh núi kia chém xuống Thỉnh thoảng có mảnh đá rơi xuống Sau đó ở giữa không trung hóa thành thanh quan tiêu tán Trần trường sinh lông mi không ngừng rung động cúi đầu nhìn dưới mặt đất không biết đang suy nghĩ gì Từ hữu dung để cho hắn nghĩ biện pháp Nếu như không nghĩ ra được Bọn họ đành phải chấp nhận hiểm nguy mà đánh cược một lần Trần Trường Sinh tính tình không thích mạo hiểm Nhưng hắn lúc này vốn quan sát mặt đất có thể nghĩ ra biện pháp gì Hắn cũng không thể đem mặt đất nhìn ra một đá hoa Trên thực tế Trần Trường Sinh thật đúng là đang nhìn hoa Tiếu Trương nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tờ giấy trắng trên mặt hắn bị gió đêm phức động, điểm máu phía trên không ngừng biến ảo, nhìn tự như mai vàng trong gió. Trên tờ giấy trắng giữ lại hai cái động, đó là vị trí của con mắt, lỗ mũi cùng miệng cũng đều dùng bút vẽ ra. Đại danh họa giáp Tiếu Trương chính là bởi vậy mà đến. Tại sao Tiếu Trương muốn giữ một trang giấy trắng che ngay trên mặt? Đây là vấn đề tất cả mọi người đều rất tò mò Có người nói trên mặt của hắn có thai ký cực kỳ xấu xí khó coi Có người nói hắn vô cùng xinh đẹp tuyệt trần Lúc tuổi còn trẻ thường xuyên bị người ngộ nhận là nữ tử Còn thường xuyên gặp một chút phiền toái khác loại Cho nên mới phải che mặt lại Thuyết Pháp nổi danh nhất cũng nhận được nhiều người tán thành nhất chính là Năm đó tiếu trương vì muốn vượt xa vương phá Cưỡng éo tu hành công Pháp tà đạo nào đó Kết quả tổ họa nhập ma Người bị thương nặng Nhất là bộ mặt gần như hủy dung Cho nên hắn dùng giấy trắng che đi Nghe nói thiên cơn lão nhân từng hỏi hắn vì sao không dùng mặt nạ Hoặc là nón lá Tiếu trương nói mình dùng giấy trắng che mặt Chẳng qua không muốn làm tiểu hài tử sợ hãi Cũng không phải xấu hổ không dám gặp người Vì sao phải dùng mặt nạ Về phần nón lá lại càng làm người ta bị đè nén Dựa theo hiểu rõ của Trần Trường Sinh đối với Tiếu Trương Chuyện sư thiên cơ lão nhân cùng Tiếu Trương nói chuyện với nhau hẳn là giả dối Nghe nói quả thật chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi Như vậy bản thân thuyết pháp này cũng có thể không phải là thật Trên mặt Tiếu Trương cũng không có vết thương kinh khủng nào Như vậy gương mặt dưới tờ giấy trắng rốt cuộc là sao Rất nhiều người cũng muốn đem tờ giấy trắng này bóp để xem một chút Nhưng điếp xác rất ít người dám làm như vậy Hơn nữa những người đó đều đã chết Lúc này Tiếu Trương đang hôn mê bất tỉnh Muốn xem hình dáng của hắn có thể nói là cơ hội tốt nhất Đây đúng là hấp dẫn rất lớn Trần Trường sinh tự như cũng không cách nào nhịn được Đưa tay tới Chuẩn bị đem giấy trắng bóc ra Chẳng qua lúc này cường địch ma tột ở phía trước Quy ác như nối Thế cục hung hiểm như thế Vì sao hắn còn có tâm tư nghĩ đến những thứ này Các bạn đang nghe truyện tại truyện